hồi thứ bốn mươi ba văn thái sư thất trận cầu tiên giúp đêm ấy tử nha điều khiển các tướng cướp dinh na cha và hoàng thiên hóa xông vào cửa trước văn thái sư cưỡi kỳ lân vung roi trống giao phong phần đỡ giáo na cha phần đỡ s o n g trùy hoàng thiên hóa kim cha mộc cha cầm gươm trợ chiến hoàng độc long tiết ất hổ cũng vung kiếm xông vào sáu tướng hùm phủ vây một mình thái sư văn trọng bên tả cha con anh em hoàng phi hổ áp vào trương tiết đặng trung đồng ra cự chiến bên hữu nam cung hoát tân giáp tân miễn lướt tới tân hoàn đào vinh hiệp lực đón ngăn ba phía dinh đều có tướng binh hỗn chiến còn dương tiễn đi bọc hậu ra sau dinh dùng tam muội chân hỏa là lửa phép trong mình biến thành một con mũi bay thẳng đến kho lương tại đó có dư khánh và kiết lộc x o n g hai người này làm sao thấy nổi phép thần thông của dương tiễn kho lương bốc cháy lửa dậy trùng phùng lửa đỏ rực cả bầu trời bấy giờ văn trọng một mình đang đánh với sáu tướng thấy kho lương cháy bừng như một hòn núi lửa biết không thể nào thủ thắng được nữa nên đỡ gạt cầm chừng chờ cơ hội rút quân bỗng đ ầ u tử n h à cưỡi tứ bất tướng lướt tới quăng roi đả thần tiên lên văn thái sư bị một roi thất kinh r ụ c thú bỏ chạy phía tả cha con anh em hoàng phi hổ đánh với đặng trung trương tiết hai tướng này thấy văn thái sư bại tẩu liền bỏ chạy theo để hộ vệ bên hữu nam cung hoát tân giáp tân miễn đang đánh với tân hoàn đào vinh xảy có dư khánh và kiết lộc đến tiếp chiến hai tướng này giữ kho lương thảo bị dương tiễn đốt cháy không biết làm sao phải qua dinh hữu trợ lực tuy vậy đào vinh dư khánh kiết lộc thấy văn thái sư đã chạy thì không còn lòng nào giao tranh nữa vội chém bậy một nhát rồi quất ngựa chạy theo tân hoàn một mình không nương cự nổi cũng quạt cánh bay bỏng lên trời thế là dinh trại b ì n h t h ư ờ n g bị tan vỡ binh sĩ lớp chết lớp đầu hàng còn một số đông bỏ chạy vào rừng hợp nhau thành nhóm để trả tin chúa tướng bấy giờ tại núi trung nam động ngọc trụ vân trung tử đang ngồi trên giường bích du bỗng nhớ đến việc văn thái sư đang kéo binh chinh phạt tây kỳ lúc này cũng nên sai lôi trấn tử xuống lập công để nợ nước liền gọi kim hà đồng tử bảo ngươi đòi sư huynh ngươi ra cho ta bảo kim hà đồng tử vâng lệnh giam vườn gọi lôi trấn tử vào vân trung tử thấy lôi trấn tử vào quỳ trước mặt liền nói ngươi hãy xuống tây kỳ ra mắt võ vương cơ phát và sư thúc khương tử nha để phò chu diệt trụ chớ nên trễ nải nếu ngươi đi dọc đường gặp người có cánh thì phải đánh nó mà lập công đầu lôi trấn tử tuân lệnh lạy thầy giã bạn cầm búa vàng ra khỏi đ ộ n g vỗ cánh bay cao bay tới địa phận tây kỳ xa xa trông thấy b ì n h t h ư ờ n g bại tẩu lôi c h ấ n tử mừng rỡ nghĩ thầm gặp dịp may mắn lắm ta trổ tài một trận thị oai nghĩ rồi đón đầu binh tướng văn thái sư mà đánh văn thái sư đang chạy với các tướng bỗng thấy một người có cánh bay nửa lừng trời tóc đỏ mắt vàng mặt xanh nanh bạc liền kêu tân hoàn nói ta xem người có cánh kia rất dữ đang chú ý bay về phía chúng ta văn trọng nói chưa dứt lời lôi c h ấ n tử đã bay đến hét lớn có ta đến đây nói rồi vung búa đánh liền tân hoàn lấy lưỡi tẩm xét ra đỡ hai tướng giao phong giữa không trung bốn cánh quạt gió ầm ầm tân hoàn đánh không lại lôi c h ấ n tử thất kinh quay qua núi tây kỳ lôi c h ấ n tử nghĩ thầm không cần đuổi nó làm gì ta đi ra mắt sư thúc và hoàng huynh trước đã sau này sẽ còn gặp nó nghĩ rồi vỗ cánh tay thẳng đến thành tây kỳ lúc này tử nha chọn thắng thâu binh vào thành khao thưởng tướng sĩ tử nha nói chúng ta thắng được trận này là nhờ hồng phước chúa công và cũng nhờ công của các tướng các tướng đều thưa ấy là hồng phước của quân vương và tài đức của thừa tướng khiến xui văn trọng hơ hỏng bỗng có quân vào báo có đạo đồng xin ra mắt thừa tướng tử nha truyền mời vào lôi trấn tử bước đến làm lễ tử nha hỏi ngươi là đệ tử ông nào lôi trấn tử thưa đệ tử ở núi trung nam đậm ngọc trụ học trò vân trung tử nay vâng lệnh đến hầu sư thúc và ra mắt hoàng huynh tử nha hỏi hoàng huynh ngươi là ai lôi c h ấ n tử thưa hoàng huynh tôi là võ vương các tướng nghe nói đều lấy làm lạ tử nha gọi các vị điện hạ đứng hai bên hỏi có ai biết mặt lôi c h ấ n tử hay không các điện hạ đều nói chúng tôi đều không biết người này lôi c h ấ n tử nói tôi là lôi c h ấ n tử ở tại núi yên sơn hồi bảy tuổi tôi có đưa cha tôi là văn vương qua khỏi năm ải tử nha sực nhớ lại nói với các tướng phải rồi tiên vương thường nói lôi c h ấ n có cứu người qua khỏi ngũ quan nay c h ấ n tử về đến đây thật là hồng phước của chúa công nói rồi đưa lôi c h ấ n tử vào cung để ra mắt võ vương quan chấp điện vào tâu có thừa tướng xin ra mắt võ vương cho vào tử nha đến trước long sàng làm lễ và tâu có ngự đệ của đại vương xin vào t r ầ u võ vương hỏi ngự đệ ta là ai tử nha tâu n ằ m trước tiên vương đi qua núi yên sơn thâu được lôi c h ấ n tử cho đi học tại núi trung nam nay người ấy về đây bệ kiến võ vương cho mời vào lôi c h ấ n tử bước đến làm lễ võ vương nói thôi ngự đệ hãy đứng dậy việc này ta đã có nghe tiên vương thuật lại mấy năm trước nhớ công ngự đệ đưa tiên vương qua khỏi ngũ quan nay anh em ta gặp mặt còn gì vui hơn tuy thâm tình nhưng võ vương thấy lôi c h ấ n tử hình tướng kỳ dị không dám cho vào l ạ i mẹ sợ bà thái cơ kinh hãi mà lỗi đạo làm con bèn truyền lệnh cho tử nha thượng phụ thay mặt ta đ ã yến ngự đệ tử nha tâu lôi c h ấ n tử không dám ăn mặn xin đại vương cho ở với tôi thì tiện hơn võ vương y tấu lôi c h ấ n tử và thừa tướng từ tạ về dinh nói về văn thái sư bại binh chạy cách núi kỳ sơn bảy mươi dặm mới dám dừng lại kiểm điểm tàn quân thấy binh sĩ hao quá hai muôn văn thái sư than ta đánh giặc đã lâu năm chưa hề bại binh nay tình thế như v ậ y ta muốn triệu tướng khác đem binh tiếp cứu n g ạ c vì sai tướng thì không lấy ai c h ấ n ải giận quá văn thái sư t r ọ n con mắt giữa hào quang sáng l o à kiết lộc thưa xin thái sư chớ lo đạo hữu trong núi non còn rất nhiều tài năng m i ê u trí không ai có thể lường được chúng ta chỉ cần thỉnh một vài vị đến trợ chiến thì có thể thành công văn thái sư ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ngươi tính điều ấy rất phải nói rồi truyền đặng trung tân hoàn giữ trại một mình cưỡi h á t kỷ lân thẳng ra biển đông tìm đến kim ngao đảo văn thái sư bay qua một hồi thấy non cao cảnh lạ biển rộng rừng xanh lòng già lại mến miền yên t ĩ n h nên cất tiếng than ta chịu ơn tiên vương phó thác hằng lo việc nước biết ngày nào thanh bình để trở về núi non ngồi trên bàn thạch tụng kinh huỳnh đình cho thỏa lòng ao ước văn thái sư đến kim ngao đảo bước xuống kỳ lân không thấy bóng một người nào qua lại các cửa động đều đóng chặt và vắng tanh cảnh hoang vu ấy làm cho văn thái sư ngao ngán không hiểu vì cớ nào trốn tu hành lại thay đổi trầm ngâm một lúc văn thái sư định sang núi khác nhưng vừa bước lên lưng kỳ lân bỗng nghe có tiếng người ở sau lưng kêu lớn đạo huynh đi đâu vậy văn thái sư nhìn lại thấy h ạ m chi tiên cô liền bái d à i và hỏi sao tiên cô có mặt nơi đây chốn này tại sao lại trở thành hoang vu như vậy h ạ m chi tiên cô mỉm cười nói cũng vì đạo huynh mà các đạo hữu đều bỏ động hết văn thái sư ngạc nhiên trố mắt hỏi tại sao vậy h ạ m chi tiên cô nói hiện nay các đạo hữu quyết lòng theo giúp đạo huynh nên bỏ động cùng nhau đến tại bạch lộc đảo tập luyện trận đồ trước đây thân công báo có đến thỉnh chúng tôi và tin cho tất cả giáo phái của chúng tôi đồng biết các giáo phái của chúng tôi đã họp mặt và đồng ý qua tây kỳ giúp đạo huynh văn trọng nghe nói mừng rỡ hỏi thế thì hiện giờ tất cả các đạo hữu đang có mặt tại bạch lộc đảo sao h ạ m chi tiên cô nói đúng vậy đạo huynh đến đó thì gặp văn trọng lại hỏi còn tiên cô sao lại ở đây h ạ m chi tiên cô nói tôi bây giờ đang luyện một phép trong lò bắt quái chưa xong ít hôm nữa tôi cũng qua đó văn thái sư mừng rỡ từ giã hạm chi tiên cô thẳng đến bạch lộc đảo quan thấy một số đông đạo sĩ kẻ bịt khăn chữ nhật người chừa vá âm dương kẻ đội mão bạc mão vàng bao đảnh xanh người đội mão đuôi cá ngồi trên bàn thạch nói chuyện với nhau văn thái sư kêu lớn các đạo huynh thật thanh nhàn lắm các đạo sĩ thấy văn thái sư đến đồng đứng dậy chào hỏi tân h ò a đứng trước lên tiếng chúng tôi biết vân đạo huynh kéo binh tranh phạt tây kỳ có lòng lo vì trước đây thân công báo có đến thỉnh anh em chúng tôi trợ chiến thân công báo lại tổ chức một cuộc họp mặt các quần tiên nên mọi người trong giáo phái đều đồng ý ra tài riêng chúng tôi có người ở kim ngao đảo họp nhau luyện trận thập tuyệt để sau này dùng đến hôm nay trận tập đã xong thì may mắn gặp được đại huynh văn thái sư hỏi trận thập tuyệt ý nghĩa làm sao tân hoàn nói thập tuyệt gồm có mười trận do mười chúng tôi lập ra nhưng cái huyền diệu không thể nói hết được n à y mai tới tây kỳ anh sẽ thấy văn thái sư hỏi sao ở đây có chín anh em còn một người nữa đâu vắng tân h ò a n ó i còn kim quang thánh mẫu hiện đi bạch vân đảo luyện trận kim quang vậy nên không đủ số đổng toàn nói trận thập tuyệt chúng tôi đã tập xong vậy thì chúng ta cứ đi trước sang tây kỳ để văn thái sư ở lại đây đợi kim quang thánh mẫu về rồi đi sau cũng được văn thái sư nói nếu quý vị đạo huynh có lòng thương tôi như vậy tôi rất cảm ơn chín vị đạo sĩ g i ã từ văn thái sư đồng độn t h ủ y qua tây kỳ một lượt có bài thơ rằng dạo khắp bầu trời nội nửa trăng đông tây nam bắc dễ ai bằng phép tiên độn t h ủ y nhanh như chớp giết tướng thâu thành khó cản ngăn chín vị tiên đi rồi văn thái sư ngồi trên bàn thạch đợi không đầy một giờ đã thấy một vị tiên cô cưỡi ngựa có vằn đầu đội mão đuôi cá mình mặc áo bát quái đỏ lưng nịt dây tơ vai mang túi da b è o tay cầm xong kiếm từ phía nam phi ngựa tới như gió thẳng đến hướng bạch lộc gần đến nơi tiên cô không thấy bọn mình lại thấy đạo sĩ d â u mọc năm t r ò m có ba con mắt da mặt vàng ngoắt mặc áo đỏ ngòm tiên cô xem rõ biết là thái sư văn trọng vội xuống ngựa chào mừng văn thái sư đáp lễ và nói kính mừng kim quang thánh mẫu tôi đợi thánh mẫu ở đây đã lâu kim quang thánh mẫu nói chín vị đạo huynh ở đây đi đâu hết văn thái sư đáp kín vị ấy đã đi trước sang tây kỳ dặn tôi ở nán lại đây chờ thánh mẫu kim quang thánh mẫu nói thế thì chúng ta cũng đi cho kịp nói rồi kẻ cưỡi ngựa người cưỡi kỳ lân thẳng đến tây kỳ lập tức chẳng bao lâu văn trọng và kim quang thánh mẫu cũng theo kịp quý vị đạo sư về trước trại kiết lộc và các tướng hay tin đồng ra khỏi dinh nghinh tiếp tân hoàn hỏi văn trọng thành tây kỳ cách đây bao xa văn trọng nói bởi hôm trước tôi bại binh nên phải chạy đến c h ỗ n này đồn trú nơi này là núi tây kỳ cách đây bảy mươi dặm các đạo sĩ đều nói vậy thì chúng ta đồng kéo binh đến bên thành để áp đảo địch quân văn thái sư theo lời truyền đặng trung đi tiền đạo phát pháo tấn binh đến trước thành tây kỳ hạ trại bấy giờ tử nha đang vui đắc thắng cùng các tướng chuyện trò bỗng nghe quân tướng ó vang trời tử nha nói chắc là văn thái sư viện được binh các ải kéo đến báo thù dương tiễn thưa văn thái sư bại trận đã nửa tháng nay bây giờ lại hăm hở kéo tới tôi nghe văn thái sư là người triệt giáo thế nào cũng thỉnh tà đạo bảng môn đến chợ giúp xin thừa tướng đề phòng tử nha nghe nói cũng nghi ngờ đồng kéo lên mặt thành xem thử quả nhiên thấy dinh trại thái sư khác xưa nhiều lắm hào quang sáng rực gió dữ g i ạ t r à o khí bốc trùng trùng mây răng mù mịt lại có khối đen mười ngọn lên thấu nửa lừng tử nha xem thấy kinh hãi các tướng đều cau mày làm thinh ai nấy lặng lẽ xuống dinh không nói với nhau một lời nào nữa lúc này văn thái sư ngồi nơi đại trại cùng với mười vị đạo sĩ bàn kế phá tây kỳ viên giác nói tôi nghe tử nha là m c trò ông nguyên t h ị ở núi côn lôn nhưng dù tu đạo nào cũng gồm có một lý trước đây hội quần tiên thân công báo có nói cung ngọc hư ỷ mình xiển giáo chê triệt giáo chúng ta là tà đạo có ý tìm cách áp chế để sai khiến lấy quyền phép của mình làm xáo trộn thế gian rồi bảo đó là lý số trời đất xét ra lời nói đó chỉ là một ngụy biện để dành ảnh hưởng cho giáo hội mình mà triệt giáo chúng ta không thể nào cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của họ được đã là kẻ tu hành sao lại có chân tu và tà tu sao lại có đạo cao đạo thấp sao lại có đạo này muốn sai khiến đạo khác nay chúng ta đã sẵn có mười trận này thì cứ cùng nhau đấu phép xem cái chính đạo của xiền giáo lợi hại đến bực nào cho biết văn thái sư khen phải liền khiến đặng trung giản binh bố trận theo kế hoạch đã định dạng ngày văn thái sư cưỡi ngọc kỳ lân đến trước cửa thành mời tử nha ra nói chuyện quân vào báo tử nha dẫn tướng kéo binh hai ngàn cờ chia năm sắc ra khỏi cửa thành thấy văn trọng cầm roi vàng đứng trước chín vị đạo sĩ theo sau trong đó có một vị đạo cô mặt đẹp như hoa mắt sáng ngời ngồi trên lưng ngựa còn tám vị đạo sĩ kia kẻ mặt xanh mặt đỏ người mặt vàng tướng mạo phi thường đều ngồi trên lưng quái thú tân hoàn r ụ t hiu tới dùng lễ xá tử nha một cái và hỏi chúng tôi xin chào đạo huynh tử nha cũng trả lễ và hỏi chẳng hay các vị đạo huynh ở núi nào động nào mới đến tân hoàn nói tôi là tân hoàn và tám anh em chúng tôi đồng ở kim ngao đảo và ông là người c ô lôn đệ tử cung ngọc hư thuộc về xiển giáo lấy đạo đức mà răn lòng lấy chính lý mà tu luyện tại sao các ông lại khinh triệt giáo của chúng tôi là tà đạo muốn dùng quyền lực mà sai khiến chúng tôi ý tưởng như vậy có thể gọi là t r á n h đạo được không khương tử nha nói chúng tôi đã làm gì mà các ông gọi là khi dễ tân hoàng nói không cần chối cãi thân công báo đi khắp năm non bốn bể kể rõ tư tưởng của xiền giáo khinh dễ triệt giáo của chúng tôi giáo hệ chúng tôi ai nấy đều ngậm hờn uất hận vừa rồi đạo huynh lại giết bốn tướng họ ma ở giai mộng và bốn vị đạo sĩ của phái chúng tôi ở k i ể u long đảo có phải là các ông đã khiêu khích chúng tôi hay không giáo phái các ông cho mình là chính đạo thế mà cho người gây việc đao binh hại mạng sinh linh gây nhiều ác sát chúng tôi bị các ông chê là tà đạo nhưng không bao giờ chủ trương gây khổ ải cho nhân loại như vậy nếu các ông có tài thì cứ cùng chúng tôi tranh phép thuật không cần dụng đến đao binh hãy để riêng những người trần thế ra họ không tội gì mà bắt họ phải chết vì chúng ta vô ích khương tử nha nói đạo huynh phép màu đức trọng học rộng trí dày lẽ nào không thông hiểu huyền cơ vũ trụ nay trụ vương lỗi đạo bỏ việc kỷ cang khí số thành thang mờ mịt còn võ vương là vua thánh tây kỳ phước đức trói ngời lẽ nào lại không hưởng phần vinh hiển chúng tôi thuận theo lòng trời thuận theo lòng người phò chu diệt trụ đó là chính lý còn ma gia tứ tướng và bốn vị đạo sĩ k i ể u l â m đảo đi nghịch với lý số trời đất nên phải diệt vong tân hoàn g nói cái mà các ông gọi là lý số trời đất chẳng qua là một tấm chiêu bài để các ông dùng nó sai khiến kẻ khác làm xáo trộn nhân gian chúng tôi thừa nhận vua chu nhân đạo vua trụ bạo tàn nhân đạo bao giờ cũng thắng bạo tàn nhưng chừng trị kẻ bạo tàn không phải dùng chiêu bài của mình làm cho nhân gian chịu tai biến các ông lấy đạo đức d â n mình mà trị một ông vua bạo tàn các ông gây thành binh biến chém giết sinh linh không biết bao nhiêu mà kể sinh linh nào có tội gì họ đã khổ vì một ông vua mà còn khổ vì hành động gây dối của các ông nữa chủ trương như vậy các ông dám tự cho mình là chân chính sao ở n h à nói máy tạo nhiệm màu làm sao nói cho hết được thuận theo khí số của trời đất chẳng những một ông vua tàn bạo bị tiêu trừ mà tất cả những ai chống lại chính lý đều phải bị tiêu trừ như vậy cả mọi trầm luân khổ ải mọi sinh diệt trong trời đất đều phát sinh ở chính lý mà ra tôi vâng lệnh cung ngọc hư không thể làm khác hơn được t u n hoàn ó i thôi dầu các ông có cho chúng tôi là tà đạo nghịch thiên nghịch đại gì cũng được chúng tôi không cãi làm gì và chúng tôi cũng không muốn đua tài giữa chúng tôi với các ông tổn thương đến sinh mạng của muôn dân chúng tôi có mười trận pháp sẽ lập cho các ông xem nếu các ông liệu phá được thì phá không phá nổi thì nói cho chúng tôi biết đừng bắt người trần tục phải liều mình thác oan tử nha nói quý vị đã nói như vậy chúng tôi đâu dám cãi mười vị đạo sĩ nghe tử nha thuận tình phá trận đồng lui về bố trí một hồi xong xuôi tân hoàn lại dục h i u đến trước cửa thành gọi tử nha nói bần đạo lập trận rồi đạo h i ế u hãy đến xem thử tử nha liền dắt na cha hoàng thiên hóa lôi trấn tử dương tiễn đồng đến xem trận bấy giờ thái sư văn trọng đứng ngoài cửa trận để xem thái độ của tử nha dương tiễn gọi tân hoàn nói chúng tôi vào xem trận các ông chớ nên dùng phép báu mà hại chúng tôi như vậy mới đúng trượng phu tân hoàn nói mặc dầu các ông cho chúng tôi là bàng môn tà đạo chúng tôi vẫn không bao giờ có hành động tiểu nhân như vậy đâu đừng quá khinh người và cũng đừng sợ hãi một cách vô ích như vậy na tra thấy tân hoàn khéo miệng như vậy tức giận xen vào lời nói chẳng ai tin hành động sẽ chứng tỏ ai là quân tử bốn tướng phò tử nha xem đủ mười trận thấy mỗi trận đều treo một tấm bảng đ ể ba chữ một thiên tuyệt trận hai địa liệt trận ba phong hầu trận bốn hàn băng trận năm kim quang trận sáu hỏa huyết trận bảy ly diệm trận tám lạc hồn trận chín hồng thủy trận mười hồng sa trận tử nha và bốn tướng cạnh xem khắp nơi rồi kéo nhau ra ngoài tân hoàn hỏi tử nha biết mười trận ấy không tử nha nói mười trận quý vị vừa lập tôi đã rõ hết tuân hoàn hỏi tuy đã biết rõ mà liệu dám phá trận không tử nha nói chúng tôi cũng học phép tiên lẽ nào không phá được viên giác đứng sau xen vào hỏi chừng nào đạo huynh mới phá trận tử nha nói mười trận ấy mới chỉ là hình thức chưa được hoàn thành đợi chừng nào quý vị lập xong tôi sẽ đến phá bây giờ xin giã biệt dứt lời tử nha dẫn bốn tướng vào thành còn mười vị đạo sĩ cũng dẫn nhau vào dinh tử nha vào thành ngồi ôm đầu buồn bã dương tiễn thấy vậy bước đến hỏi khi nãy sư thúc xem các trận ấy thế nào tử nha nói mười trận ấy do triệt giáo chế ra phép màu b á o lạ ta chưa từng thấy bao giờ dương tiễn nói sao s ư thúc nói với chúng nó là sư thúc đã rõ hết và hẹn ngày phá trận tử nha nói tuy không biết song ta không thể để mất thể diện xiển giáo chúng ta trước mặt mọi người dương tiễn ngồi làm thinh từ trao nhà ngồi trao mày giàu dĩ. các bạn thân mến về lời bàn người ta ai cũng muốn đi tìm cuộc sống lý tưởng thoát mọi ràng buộc thường tình của thế gian ai thoát khỏi được có người nói trong lĩnh vực nhân sinh quan những kẻ có tư tưởng cao thường hay tìm cho mình và cho kẻ khác một quan niệm sống huy hoàng tránh tất cả mọi tai ương mọi xấu xa trong vũ trụ tuy vậy quan niệm về nhân sinh của mỗi người lại không giống nhau mà cái lý của vũ trụ cũng khó mà đạt được đến mức chân t h a n h thử loài người vì tìm quan niệm sống mà tách rời ra nhiều tư tưởng nhiều giáo hệ khác nhau mặc dầu họ vẫn với một hoài báo chung là đi tìm đến chỗ chân thiện mỹ phong thần thừa nhận thực trạng xã hội loài người như vậy và đã mô tả một cuộc tranh đấu của lớp người đi tìm lý tưởng kiệt giáo và xiển giáo trong phong thần phản ánh một thời gian mà nước tàu sinh ra cuộc chống đối về giáo đạo qua tư tưởng của tác giả tuy là tưởng tượng nhưng không phải thực tế các giáo hệ tranh giành ảnh hưởng tiêu diệt nhau là chuyện thật trong lịch sử điều chúng ta đáng ghi nhận ở đây là tác giả phong thần cho rằng loài người cố trốn tránh những s â u xé bất nhân ti tiện của thế tục kéo nhau đi tìm một cuộc sống thanh cao hơn nhưng rốt cuộc trong cái thanh cao ấy chẳng có gì tốt đẹp hơn thế tục